Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. audio.net ngực không còn phập phồng. Chị tơ khẽ lẩm bẩm hát lên những bài tích nối mà họ vẫn từng hát cho nhau nghe. Anh ơi. Anh ơi. Mình ơi. Sao ông trời ác độc thế này ạ, mình ơi? Mình ơi Một ngày Sống bên anh Sẽ muôn đời Dẫu cho mưa rơi Đá mòn Tháng năm Lạy trời được yêu Mãi nhau người ơi đừng mang trái ngang che lìa lứa đôi thế gian người, sao nhiều cay đắng tình vẫn đẫm say người đã xa ta rồi mùa thu lao bay anh đã điên rồi hẹn anh kiếp sau Hẹn anh kiếp sau Tạch nhìn Tạch nhìn tận Thấy nhau Chị tơ nhắm mắt lại Những ký ức Tươi đẹp tình yêu chấm nở Giữa hai người giữa thời loạn lạc Giữa cảnh lầm than Cứ thế Mà chạy qua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 nhanh thoăn thoắt cầm tay lão đớp rạch một đường trên ngón tay cái đến nỗi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net